Đó, thì lấy cất mà ăn chứ đừng nói gì là để để để mà lo các lo lắng các thứ này các thứ nọ không thực tế cuộc sống nó nâu no, nó khác đó thế nên là chúng ta chúng ta phải đứng ở nhiều góc nhìn và tôi nhìn rằng, rằng cái nhân vật hoàng này là một thằng thanh niên không có bản lĩnh Đấy không và vì không có bản lĩnh nó sa ngã và vì sa ngã mà nó lại quay sang nó không chấp nhận rằng là cái đó là do nó không có bản lĩnh